các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net định có thể ngọt ngào hòa hảo cái gọi là đầu giường gây cuối giường hòa thì ra chính là hạnh phúc cao nhất của vợ chồng các bạn vừa cùng tâm tình nghe xong bộ truyện đầu giường gây cuối giường hòa của tác giả Quý Khả Tường cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện như thế nào hãy để lại comment phía bên dưới video để tâm tình cùng biết nhé cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo